Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 3 của tác giả Trinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Giật qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 16: Hòa thượng. Dân dừng. Lý Mộ làm một cái động tác đối với lão Dương hỏi: "Nè, đừng có luôn yêu này quỷ này thi thể này, người nơi này không quá người bình thường có thể tra sao dễ?" cái này đã tính là rất bình thường rồi lão dừa nhũng dầy nói Chu huyện lân cận có cương thi quậy phá người cả thôn á đều đã thi biến rồi quận thủ đại nhân đang triệu tập những cái người tu hành ở các huyện lân cận đến trấn áp sao người có muốn đi không lý mộ liên tục xua tay không được không được thôi thôi thôi cáo từ sự thật có thể chứng minh ở thế giới quyền bí này không có một chút tài năng ngay cả bộ khoái cũng không có làm nổi đâu Lý mộ cũng muốn làm việc tốt, cũng muốn trừ hại cho dân, ngại là lòng có dư mà lực không đủ rồi. Nếu trong nhà môn không có chuyện, hắn có thể đảm nhiệm được. Lý mộ đành phải từ đưa bà lão lạc đường trở về nhà như ban đầu thôi. Từng chút một, tích cốp tình cảm vui sướng, chậm rãi, ngưng phát. Đáng tiếc, các bà lão lạc đường không phải là mỗi người đều có thể gặp được. Lý mộ ở bên ngoài, lượng lờ tới lưu cho tới trời tối, chưa gặp được một vị nữa. Đừng nói là người, hắn ngay cả quỷ cũng chưa gặp được một tên Trong đêm đèn, Lý Mộ đi một mình ở trên đường khi mà sắp đến cửa nhà Bỗng nhiên hắn cảm giác được, cả người rét run lên một trận Lý Mộ ngẩng người ra, bây giờ đang là mùa hè, gió đêm thổi ở trên người nên ấm áp như hòa chứ Nhưng mà vừa rồi cái trận gió đó thổi cho hắn phát lạnh khắp cả người, tóc gáy đã dựng thẳng rồi Bỗng nhiên trong lòng của Lý Mộ xin ra cảnh báo, quay phát đầu lại, nhìn phía sau. Trên đường trống rỗng, cái gì cũng không có. Lý Mộ thi triển thuộc dẫn đường, nhanh chóng mang một tia pháp lực kia của Lý Thành để lại trong thân thể của hắn, dẫn chuyện tới mắt. Một gương mặt tái nhợt đột nhiên xuất hiện trước mắt của hắn. Đây là một khuôn mặt không có bất cứ màu máu gì, cách Lý Mộ cực gần, đã sọc dán trên mặt của hắn rồi. Một đôi mắt màu trắng đang nhìn chầm chầm hắn. Ô tai, con mẹ nó. Đột nhiên gặp kinh hải cỡ này, toàn thân của Lý Mộ phát lạnh, ngay cả trái tim cũng ngừng theo một nhịp. Bản năng lui về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách với khuôn mặt quỷ kia. Trong đêm đen, khuôn mặt quỷ đó nhếch miệng cười, bỗng nhiên hướng về phía trước thổi khí. Lý Mộ cảm thấy một trận gió lạnh ập tới, tựa như mang linh hồn quấn cũng đông lạnh luôn. Hắn muốn thoát đi. Mà ngay cả đơn giản bước ra bước chân Cũng không thể làm được Lý mộ ý thức được Hắn thật sự gặp quỷ rồi Không phải là âm linh cấp thấp nhất Con này là ác quỷ Có thể khống chế âm khí công kích Lý mộ không thể khống chế thân thể rồi Nhìn quỷ vật kia chậm rãi đến gần Ở trong lòng lo lắng vô cùng Ngay lúc này Hắn bỗng nhiên cảm giác được Cái ngực ấm áp một trận Nơi đó có một lá bùa giấy lý Thành vào cho hắn Lý Mộ nghe lời của nàng luôn mang theo bên người chủ ngực truyền đến một dòng nước ấm tràn vào trong thân thể của hắn đuổi đi hàng ý trong cơ thể cũng khiến cho hắn trở về đạt được quyền chi phối thân thể Lý Mộ không chút do dự dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời này của hắn có thể tung chân hướng về phía huyện nha mà chạy như điên hư ảnh kia đứng ở phía sau Lý Mộ nhếch miệng cười nói người chạy không thoát đâu. Trong đêm đèn, Lý Mộ hướng về phía huyện nhà, liêu mạng chạy như điên. Quỷ vật có một chút đạo hạnh, đều không phải là người thường có thể địch nổi rồi. Người thường có bảy phát hộ thể, Quỷ vật bình thường không dám tới gần. Hắn là cái gì cũng không có. Huống chi có thể phun âm khí công kích. Nói rõ đối phương ít nhất cũng là ác quỷ cấp bậc quán linh rồi. Lý Mộ vừa mới bước chân vào giới tu hành, chưa có bất cứ thủ đoạn nào đối phó. Mặc dù biết mình không có địch lại, Lý Mộ vẫn đã đánh giá thấp sự lợi hại của con quỷ vật kia. Hắn chạy ra hơn 10 bước, liền cảm thấy cả người phát lạnh một lần nữa, không thể động đậy chút nào. Quỷ vật đó bay đến trước mặt hắn, âm trầm nói. Thế mà lại gặp được một người không có bảy phách. Không có bảy phách, ngươi không sống được bao lâu. Hôm nay ta nuốt ba hồn của ngươi, giúp đạo hạnh ta tiến thêm một bước. A-di-đà Phật Khi Lý Mộ lòng như lửa đốt, dốc sức dễ dụa, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng Phật Hiệu. Thiền âm lọt vào tai, Lý Mộ bỗng phát hiện, hắn lại nắm giữ chủ quyền thân thể, ngẩng đầu nhìn phía trước. Dưới ánh trăng, có một hòa thượng tay trái cầm bát, tay phải cầm một cây thiền trượng đang hướng bên này chậm rãi đi tới. Lý Mộ nhanh chóng chạy đến bên cạnh hòa thượng này, từ thủ đoạn gã vừa rồi đã phá giải hiểm cảnh của mình có thể nhìn ra hòa thượng này nhất định có mấy chiêu ít nhất lợi hại hơn mình nhiều quỷ vật nhìn thấy hòa thượng đó trên mặt lộ ra một nét dữ tận âm trầm nói gã hòa thượng ở đâu ra vậy dám có gan phá hỏng chuyện tốt của ta hòa thượng từ từ nói A di Đà Phật bằng tăng quyền độ đến từ chùa Kim Sơn không phải là giả hòa thượng chùa Kim Sơn cái tên này nghe có một loại cảm giác an toàn không tên Trong đầu Lý Mộ không khỏi hiện ra một hòa thượng áo trắng biết niệm Đại Quy Thiên Long. Ngay lúc này, chung quanh bỗng nhiên nổi lên một trận gió âm, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống. Quỷ vật càng ngày càng thêm âm trầm. Quảng ngươi là chùa Kim Sơn, chùa Ngân Sơn, hôm nay ngươi đã phá cái chuyện tốt của ta, ta ngay cả hồn phách của ngươi cũng sẽ nuốt thôi. Lý Mộ bị một trận gió âm này thổ cho thân hình đứng công vững. Thân thể của lão hòa thượng nguy nga bất động thương xót nói Nhân có nhân đạo, quỷ có quỷ độ, ngư gì bản thân tu luyện đoạt hồn phách của người ta Thiên đạo không tha, đã phạm nghiệp chướng rồi Không bằng để cho bần tăng độ ngươi một lần, tiêu trừ nghiệp chướng, dễ dàng giảng sinh cực lạc Quỷ vật đó tựa như biết hòa thượng này không có dễ chọc Sau khi mình rít lên một tiếng, trong thân thể tuôn rồng đám xương đen Bao phủ thân hình của nó Sương mù đen quay cuồng bất định, lấy tốc độ cực nhanh hướng ra phía ngoài lan tràn, trong chớp mắt, mang lý mộ cùng với hòa thượng kia bao phủ ở trong đó. Chỉ là cái sương mù đen này sắp gia chạm vào bọn họ, lại như gặp cái gì trở ngại, không thể tiến về phía trước mãi mãi. Hòa thượng một tay nâng cái bình phát, một tay cầm thiên trường thất giọng nói, Người thật sự không muốn để cho bận tăng độ ngư sao. Vậy thì xem ngươi có bản lãnh này hay không đã. Trong xương mù đen truyền đến âm thanh sắc nhọn. Hòa thượng thở dài một tiếng, mang bình bát trong tay giao cho Lý Mộ nói. Tiểu thí chủ có thể thay bận tăng bảo quản một lát hay không? xương mù đen quay cuồng bất định Lý Mộ có bao giờ gặp cái loại trận thế này? Sinh mệnh lần thứ hai của hắn đến không dễ, trông chờ hết ở trên thân của hòa thượng này. Hắn không chút do dự tiếp nhận cái bình bát Chỉ là cái bình bác này, không biết là chất liệu gì, so dáng tưởng tượng nặng hơn rất nhiều. Lý mộ lập tức không cầm chắc, suýt nữa đã rời tay, gian nan nâng nổ lên, hoàn toàn không giống hòa thượng, một tay nâng cái bác thoải mái như vậy. Chương 17 Hòa thượng Hòa thượng nắm thiền trượng, nhìn về phía sương mùa đen, cuối cùng nói Bần tăng hỏi ngươi một câu, ngươi rốt cuộc để cho bần tăng độ ngươi hay không vậy? Trong sương mù đen chưa có truyền đến bất cứ thanh âm gì nhưng mà quay cuồng càng thêm kịch liệt. Từng móng vuốt đen do sương mù ngưng tụ hướng về phía người của hòa thượng và Lý Mộ chọc tới. Bình bát trong tay của Lý Mộ bỗng tảng mát ra hào quang màu vàng nhạt. móng vuốt dương về phía hắn dễ dàng sụp đổ. Lý Mộ nhìn hòa thượng kia chỉ thấy cái loại vẻ mặt thương trời xót người kia trên mặt của gã không còn nữa. Ngược lại có một chút hỗn hà hỗn hển hai tay cầm lấy tiền trưởng, lao vào trong xương mùa đen. Sau đó, Lý Mộ nghe được trong xương mùa đen gian lên một đợt rầm rầm, cùng với Hòa Thượng tức giận mắng. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt sao? Lão Bần Tăng đã nể mặt ngươi đúng không? Cái đồ nể mặt mà không biết điều. Cũng chưa ra ngoài hỏi thăm xem danh hiệu quyền độ ta, Bần Tăng muốn độ ngươi đó là nể mặt ngươi rồi bao nhiêu người cầu bần tăng độ, bần tăng còn không độ, đừng có nảy mặt mà không biết điều. Lúc này, bần tăng giữ một mạng chó của người trước, lát nữa, người nếu còn ngoan cố, bần tăng khiến cho ngươi hồn phi phát tán. Lý mộ, hai tài, nâng bình bát, mắt thấy sương mù đen, từ trạng thái sôi trào quay cuồng, dần dần, ổn định, tiêu tán. Sương mù đen tan đi, bóng người của Hòa thượng một lần nữa hiện ra, gã một tay cầm thiền trưởng, một mặt khôi phục vẻ xót xa cho đời, đi đến bên người của Lý Mộ tiếp nhận bình bát, mỉm cười nói: đa tạ thi chủ. Lý Mộ nuốt một ngụm nước bọt lẩm bẩm: thật không, không có gì. Hoa thượng niệm một tiếng Phật hiệu: A Di Đà Phật. Thi chủ không cần phải lo lắng, ác quỷ kia đã bị Bần Tăng thu phục, Bần Tăng sẽ dùng Phật pháp độ qua nó, dẫn đường đi đến chính đạo. Dứt lời, gã liền xoay người rời đi Chưa đi được hai bước Lại nhớ tới cái gì Quay đầu, mang một cái chủ Phật Châu Trên cổ tay lấy xuống, đưa cho lý mộ Bần tăng thấy thí chủ Bảy phát đã mất hết Nhưng mà thân thể ẩn chứa tình cảm buồn vui Xác nhận tu công pháp đạo môn Nhưng mà thí chủ pháp lực thấp Không trấn được đám yêu ma quỷ quái kia chuỗi Phật Châu này tặng cho thí chủ Có thể đảm bảo thí chủ Không bị tà mỹ yêu vật tầm thường tới gần Lý Mộ lúc này mới phản ứng lại, dỗ dàng tiếp nhận Phật Châu, không người nói, đa tạ ân cứu mạng của Đại Sư. A di Đà Phật, giúp người tức là giúp ta. Tiếng của Hòa Thượng nhỏ dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lý Mộ đứng trên đường không có một bóng người, ác quỷ không còn, sương mù đen cũng không còn. Hòa Thượng không còn, nếu không phải là chủ Phật Châu kia còn trên tay... Hắn thậm chí cho rằng vừa rồi đã sinh ra ảo giác. Ác quỷ là thật, sương mù đen là thật, hoa thượng cũng là thật, thiếu chút nữa không còn nữa là hắn. Vừa tới cái thế giới này, chưa được mấy ngày, Lý Mộ liền một lần nữa trải qua nguy cơ sinh tử hung hiểm. Tình huống tối nay khiến cho ý thức của hắn không thể tiếp tục như vậy nữa. Không có bảy phát ở trong mắt quỷ vật, hắn là hải đăng liên tục sáng lên. Ở trước khi ngưng tụ ra bảy phát sự tình hôm nay rất có thể sẽ xảy ra một lần nữa. Một lần này, hắn trùng hợp gặp được hòa thượng, gặp chuyện bất bình. Lần sau, rồi lần sau nữa thì sao? Hắn không có khả năng mỗi lần đều có dẫn khí tốt như vậy. Ngày mai, phải hỏi Lý Thành một chút, có biện pháp gì hay không, có thể để cho hắn nhanh chóng tăng cường thực lực. Lần sau, nếu gặp bọn yêu quỷ, cũng không đến mức không có một chút sức chống cự nào. Hắn... Từ trong ngực lấy ra một tờ giấy bùa kia, trải qua cái chuyện vừa rồi, pháp lực ẩn chứa trong lá bùa tiêu hao gần hết. Lý Mộ cất nó đi, sau đó mang cái chủ Phật châu kia đeo trên cổ tay đi về phía nhà. Một đêm không ngủ, sắc trời vừa sáng, Lý Mộ từ trên giường bò dậy, sau khi mình rửa mặt đơn giản, đứng ở cửa chờ đợi. Lý Thanh có thói quen, luyện tập buổi sáng, con đường bên cửa này là đường nàng phải đi qua. Chỉ là hôm nay sáng sớm có sương mụ, ngoài mấy chục bước là một mạng trắng xóa. Trên đường một người đi cũng không có, không biết nàng hôm nay có thể đến hay không. Lý Mộ đứng một lúc, chưa đợi được Lý Thanh, cửa sân cách dách, trái lại đã mở ra. Nữ tử tên Liễu Hàm Yên mang một cái chậu nước bẩn hát ở cửa sân, vẫn không cho Lý Mộ một chút quà nhã nào. Sau khi hừ lạnh một tiếng, trở về nhà, đóng cửa sân thật mạnh. Lý mộ bây giờ căn bản, không có tâm tư khiêu khích cơn giận của nàng. Tối hôm qua, kinh hồn tán đảm, hắn một đêm không ngủ ruột, Sợ trước giường lại xuất hiện cam linh lệ quỷ gì đó. Sáng sớm, ngồi ở bậc đá chỗ cửa, cơn mệt mỏi trái lại, ập đến từng cơn. Không biết qua bao lâu, lòng khoáng sinh ra cảm ứng, chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn thấy trong sương mù dày đặc, dần dần tiêu tán, rốt cuộc xuất hiện một bóng người mạnh khảnh. Lý Mộ đứng lên dội dàng nói Đầu nhi Lý thành hôm nay hiếm thấy Mặc một cái váy màu trắng Một tay cầm kiếm Một tay cầm quyển sách Nhưng đầu nhìn Lý Mộ một lát Bước chân chậm chậm dừng lại hỏi Ngươi ở chỗ này chờ ta sao Lý Mộ sắc mặt nghiêm túc Đi thẳng vấn đề nói Đầu đầu nhi Ta tối hôm qua gặp quỷ đó Lý Thanh kinh ngạc nói Lại có âm linh tìm ngươi hỗ trợ à không không phải lý mộ lắc đầu mang tình hình tối hôm qua gặp quỷ kể lại một lần sắc mặt của lý thành hơi ngưng trọng không tin tưởng nói nó có thể khống chế âm khí công kích thậm chí có thể dùng âm khí ngân tụ dúa quỷ sao đó là ta tận mắt nhìn thấy đó lý mộ gật gật đầu lại hỏi đầu nhi ta đêm qua đã gặp quán linh sao không qua lý thành hắn đại khái hiểu biết cấp bậc của quỷ vật cùng quỷ tu Quỷ vật cấp thấp nhất đó là âm linh giống Trương Dương Nhị. Chúng nó thực lực thấp kém, chỉ có thể duy trì trạng thái linh thể, không thể đả thương người, thậm chí không thể hiện ra trước mặt người ta. Trên âm linh là quán linh. Quán linh đã có thực lực nhất định, có thể khống chế khí để mà đả thương người. Trong vụ án hàng năm của huyện Nha, có không ít cái gọi là quán linh quấy vả Là quán linh. Lý thành gật gật đầu nói. Nhưng không phải là quán linh tầm thường, có thể khống chế âm khí, ngân tụ thành vũ quỷ, đạo hạnh của nó cực cao, chỉ kém một bước, nó có thể trở thành ác linh cạnh giới thứ ba. Ác linh bị lý mộ dọa cho vật mình, quán linh có thể đã thương người, nhưng mà người bình thường có bảy phát hộ thể, cũng không có sợ gì. Ác linh lại khác, đó là quỷ vật cấp cao, có thể ngân tụ thực thể, tạo thành thương tổn thực tế đối với con người. Mỗi một lần xuất hiện ác linh, quyện nha đều sẽ dạng phần coi trọng. Lý Thành bỗng nhiên nhìn về phía Lý Mộ nói: "Được, để ta nhìn xem chuỗi Phật châu kia." Lý Mộ cầm Phật châu trong tay tháo xuống đưa cho nàng. Chương 18: Đạo thuật. Lý Thành cầm lấy cái chuỗi Phật châu đó, cảm ứng một vẹn nói: "Chỉ luận pháp lực, chỉ sợ cho dù là ta cũng không phải là đối thủ của quán linh kia, may mà có vị cao nhân Phật môn kia bằng không" Ngươi hôm nay đã không gặp được ta rồi Ở trong mắt Lý Mộ Lý Thanh là cao nhân trong truyền thuyết rồi Ngay cả nàng cũng không phải là đối thủ của quỷ vật đó Điều này làm cho lòng hắn lập tức chìm đến đáy dược luôn Hắn có một chút chưa tự bỏ ý định hỏi Chẳng lẽ không có biện pháp khắc chế những quỷ vật đó sao Có Mặc kệ là Phật môn hay là Đạo môn Đều có phương pháp khắc chế yêu quỷ Lý Thanh nhìn hắn nói nhưng pháp lực của người qua thấp kém không học tập được bất cứ thần thông nào mà đạo thuật cơ thì lý thành lắc đầu nói thi triển đạo thuật tuy là không cần pháp lực thâm hậu cỡ nào nhưng mà đạo thuật ở bất cứ tông phái nào cũng là bí thuật có một số rất ít người mới có thể nắm giữ được ta cũng không hiểu hơn nữa phàm là người học tập đạo thuật phải phát lời thầy đạo đạo thuật bổ môn không thể lén truyền ra ngoài Thề đạo khác với lời thể của người phàm mà là tương tự loại thần thông nào đó. Trái với thể đạo, nhất định chịu trời phạt là một trong những chuyện người tu hành kiên kỵ nhất. Con đường đi này xem như đi không có thông rồi. Lý mộ nghĩ nghĩ lại hỏi Vậy có cách nào mà nhanh chóng tăng cường pháp lực không? Lý thành nhìn về phía hắn dễ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc hầu như là răng dạy nói Người phải nhớ kỹ Tu hành không có bất cứ đường tắt nào, một mặt theo đuổi tốc độ tu hành, không phải là hại người khác, chính là hại chính người. Đây vẫn là lần đầu tiên Lý Thanh dùng loại giọng điệu này nói chuyện với hắn. Lý Mộ sau khi mà ngẩn ra một ven, liền gật đầu nói, ta biết rồi. Lý Thanh nhìn nhìn hắn, giọng điệu thả là một chút nói, ta chỉ là không muốn người làm đường lạc lối, đường tu hành, gian khổ dị thường, Có dù số người tu hành, không chịu nổi tu hành tịch mịch, đi lên tà đạo. Bọn họ vì tu hành, không từ thủ đoạn, đoạt hồn phách người ta, lấy tinh quyết người ta. Loại tà tu này, ở dưới tu hành, ai cũng có thể giết. Mặc kể là bọn họ tu vi cao bao nhiêu, cũng khó thoát được chế tài. Một tháng trước, một tà tu của động quyền cảnh, bị cao thủ hai phái Phật đạo, liên thủ diệt sát. Ngay cả hồn phách cũng không thể lưu lại. Lý mộ vỗ vỗ ngực cam đoan nói, đầu nhi yên tâm ta tuy là thực lực thấp kém nhưng mà dĩnh diễn không làm những chuyện thương thiên hại lý này. Tu hành đã không có đường tắt, cùng lắm từ hôm nay trở đi hắn ăn ở đều tại quyện nhà, hắn cũng không tin những thứ quỷ quái dám vào quyện nhà để bà hại người. Dù sao cũng đã làm tốt tính toán tệ nhất, lý mộ trong lúc nhất thời cũng không để ý yêu quỷ gì, Một lần nữa nhìn về phía Lý Thanh hỏi Đầu nhi, đạo thuộc là cái gì? Thần thông, Lý Mậu biết, gánh núi, ngăn nước, mượn gió, bầy sương, ẩn hình dáng, dấu tung tích Những cái thứ này đều thuộc loại thần thông đạo gia Khi mà pháp lực bản thân tích lũy đến cảnh giới nhất định Có thể tu tập được những thần thông quy lực bất phạm Mà đạo thuộc, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói Thần thông và đạo thuộc thật ra đều là pháp thuộc Lý Thanh giải thích Chẳng qua là thần thông là người tu hành lấy pháp lực của bản thân thi triển pháp thuật. Người tu hành pháp lực càng thâm hậu thì thần thông quy lực càng lớn. Mà đạo thuật là dẫn lực lượng trời đất làm phép, yêu cầu đối với đạo hạnh của người tu hành cũng không cao, quy lực cường đại hơn. Đạo thuật so sánh với thần thông yêu cầu đối với pháp lực thấp hơn, quy lực lớn hơn. Lý Mộ đương nhiên càng muốn học tập cái thứ trước hơn, chẳng qua Lý Thanh vừa rồi cũng đã nói ngay cả nàng cũng không biết đạo thuật, Lý Mộ cũng liền không có nhớ mãi nữa. Là ta đã cân nhắc không tu toàn mới để cho người gặp được nguy hiểm. Lý Thanh nghĩ nghĩ đưa bộ kiếm của mình cho Lý Mộ nói, đây cầm lấy. Lý Mộ ngấn ra một phen ở trong trí nhớ của hắn, thanh kiếm này nàng cho tới bây giờ chưa từng rời khỏi người. Lý Thành nói, kiếm tên là Thanh Hồng, là một pháp khí mang nó theo yêu quỷ tầm thường ngươi liền không cần phải sợ hãi nữa như như vậy ta ta ngại lắm cầm lấy đi giọng điệu của Lý Thanh không cho phép nghi ngờ Lý Mộ đành phải tiếp nhận bội kiếm của nàng quyển sách này ta cho ngươi Lý Thanh mang quyển sách trong tay đưa cho hắn nói trên đây ghi lại một ít chuyện của giới tu hành ngươi có thời gian xem một chút đây đều là thứ ngươi nên biết đến Trong lúc nói chuyện với Lý Thành, Lý Mộ ý thức được hắn đối với chuyện của giới tu hành, biết vẫn quá ít rồi. Sau khi mà tiện Lý Thành, hắn lập tức tựa vào trên cửa, sốt ruột không chờ nổi, mở quyển sách trên tay. Tu hành có chính giới cảnh, hạ tam cảnh, trung tam cảnh, thượng tam cảnh, hạ tam cảnh chính là luyện phách, ngưng hồn, tụ thần, trung tam cảnh là thần thông tạo quá, đồng quyền. Thần hành phù, dẫn lôi phù. Tâm quỷ phù, con diều truyền tin, tiên nhân chỉ lộ, hô phong chú, dẫn lô chú, quyết sát chú. Đạo hiệp, đạo thuật Trong cái quyển sách này, không chỉ ghi lại chi tiết cảnh giới của tu hành đạo môn, còn có mấy phù triện, thủ ấn trưởng quyết của các thứ tác dụng đặc thù cùng với lịch sử phát triển của đạo môn. Hơn một ngàn năm trước, trăm nhà tranh phong, đạo môn chỉ là một nhà trong đó sao lại vì đạo môn truyền thừa cùng phát triển tiền bối đạo môn sớm nhất hợp sức biên soạn ra một bộ đạo kinh kinh này ẩn chứa vô số bí điển của đạo môn trở thành cương lĩnh của người tu hành đạo môn sau này đạo kinh chia ra hai thiên nội ngoại ngoại thiên nội dung pha tạp đề cập phù lục luyện đan trận pháp bối toán thần thông là căn cơ các chi nhánh lớn của đạo môn hiện nay đạo kinh nội thiên ghi lại là đạo gia chân ngôn thật sự có quy lực lớn, phối hợp thủ ấn để mà thi triển, cần pháp lực mỏng manh liền có thể dẫn tới trời đất cộng hưởng, hậu nhân xưng là đạo thuật. Đạo kinh ngoại thiên truyền lưu đời sau rộng rãi, mỗi người đều có thể tu tập, cũng không phải là bí mật gì, mà nội thiên ghi lại rất nhiều đạo thuật lại bị các tông của đạo môn che giấu, chưa bao giờ dễ dàng xuất hiện trước mặt của người khác. Cho nên Mặc dù là đạo môn thủ ấn truyền lưu cực lớn, phi thường dễ dàng đạt được. Nhưng mà không biết nội thiên chân ngôn, không thể dẫn động trời đất cộng hưởng cũng là uổng công. Lý mộ thở dài, đạo kinh hắn chưa từng thấy. Đạo đức kinh, trái lại có thể thuộc vài câu, không biết tên sách kém có một chữ, nội dung còn hữu dụng hay không vậy. Mà xui quỷ khiến, hắn mang quyển sách đó đặt ở một bên bật trước thủ ấn của đạo thuộc nào đó Trên sách miêu tả Mang một tia pháp lực mỏng manh kia Dẫn chuyển tới tay Nhỏ giọng nói thầm Đạo Quanh một tiếng Hắn chỉ nói ra một chữ Một lực lượng cường đại khó có thể hình dung Bỗng nhiên từ hư không trào ra Lý mộ phun ra một ngụm máu tươi Sau đó trước mắt tối sầm Cái gì cũng không biết nữa Cùng thời điểm Dương khâu quyện nhà Lý thành bỗng tay ôm ngực Cảm nhận được một loại tim gặp mạnh khó hiểu. Chu bộ đầu từ trong nhà phòng đi ra, trên mặt hiện ra một nét mê man. Thu sớm hẻo lánh ngoài nguyện, một lão đạo lôi thôi đang biểu diễn giấy trắng xin chữ cho mấy người phụ nữ nông thôn, thân thể bỗng nhiên, chấn động. Ngẫn phát đầu lên, nhìn bầu trời, mắt lộ ra nét kinh hải. Bắc quận Bạch Dân Sơn, đạo môn hiện nay tổng cộng có ba phái ba tầng trong đó tổ định của phù lục phái ở Bạch dân Sơn. Bạch dân Sơn, ngàn đỉnh núi khè sắt, mây mù lượn lờ, từng dãy kiến trúc rộng lớn như cung điện, ở trong mây mù như ẩn như hiện, trong ly cung, bóng người mơ hồ có thể phân biệt. Ông một tiếng, một tiếng chuông ngân đột ngột đánh dỡ yên tĩnh, mây mù trong núi bắt đầu quay cuồng bất định tựa như sôi trào. Các điện xôn xao, không bao lâu Từng bóng người liền từ các nơi của đạo cung bay ra. Sao? Đã xảy ra cái chuyện gì? Chuông đạo? Vì sao mà vô cớ ngăn gián? Chẳng lẽ của đạo thuật mới chào đời? Không biết cái dị sư thúc nào nữa. Khi mọi người ung ung nghị luận, có một lão giả râu tóc bạc trắng tiên phong đào cốt, bỗng dưng xuất hiện trước mắt của mọi người. Ra mắt trưởng giáo. Sau khi một lão giả xuất hiện, mọi người lần lượt chấp tay hành lễ. Một đạo sĩ trung niên đi lên trước Nghi hoặc hỏi Trưởng giáo rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì Chuông đạo gì sao bỗng nhiên ngân gian chứ Lão giả lật tài Một trang sách phong cách cổ xưa Bỗng nhiên lơ lửng ở Trên không lòng bàn tay của lão Mọi người thấy trang sách đó Trên mặt lộ ra một nét kính sợ Trang này chính là đạo kinh Tàn thiên Trên đó ghi lại rất nhiều chân ngôn của đạo thuật Là cơ sở lập giáo phù lục phái Được xưng là đạo hiệp Chỉ là đạo hiệt, ngày thường bọn họ tôn sùng là thánh vật. Giờ phút này lại gian ào ào, tựa như đang rung rẩy dẫn tới thiên địa linh khí nơi đây trang đầy hỗn loạn. Dù số người có mặt lộ vẻ kinh ngạc, rốt cuộc là cái gì? Thế mà có thể khiến cho đạo hiệt một mạch truyền thừa với đạo kinh rung rẩy sao? chuông đạo, dù cớ mà ngân, đạo hiệt đột ngột sinh hiện tượng lạ. Loại cảnh tượng quỷ dị này hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng rồi không biết qua bao lâu lực lượng trời đất hỗn loạn xung quanh chậm rãi bình ổn trang sách đạo trong tay của lão giả dần dần bình tĩnh ánh mắt của lão xa xăm nhìn phương xa lẫm bẩm đạo kinh rung rẩy chưa từng nghe nói không biết là phúc hay là họa quyện dương khâu quyện thành liễu hàm yên cùng với tiểu nha hoàng đi ra khỏi cửa ánh mắt tiểu nha hoàng liếc nhẹ chỉ vào mặt đất bên cạnh cửa kinh ngạc nói tiểu thư Nơi đó có người nằm kia Một căn phòng tràn ngập hương thơm Liễu Hàm Yên đứng ở trước giường Nhìn nhìn Lý Mộ nằm trên giường Quay đầu hỏi Đại phu hắn làm sao vậy Kỳ quái Đúng là kỳ quái Lão giả thu hồi ngón tay đặt trên cổ tay của Lý Mộ Ghi hoặc nói Vị công tử này mạch đập trầm ổn mạnh mẽ Không giống có bệnh nha Liễu Hàm Yên kinh ngạc nói Nhưng mà hắn sao lại học máu té xỉu Nhìn từ trên mặt tượng, thân thể quán quả thật không có gì gì, chỉ là có một chút thiếu máu khí hư. Lão giả nghĩ nghĩ nói, người bị thiếu máu khí hư, choáng dáng chính là chuyện thường. Trong cơ thể tích tụ học máu, cũng không phải là hoàn toàn là chuyện xấu. Nếu không như vậy, lão phù kề trước cho hắn một đơn thuốc để mà bổ dưỡng khí huyết đi, đợi sau này á, hắn dùng hai thang nữa lại xem hiệu quả coi. Liễu Hàm Yên gần gật đầu nói, cũng đành vậy thôi lão giả vúu vút chùm râu lại hỏi như vậy xin hỏi cô nương cái đơn thuốc này lão phu là kê thuốc thượng đẳng trung đẳng hay là hạ đẳng liễu hàm yên hỏi có khác nhau sao tự nhiên là có chứ lão giả giải thích cái đơn thuốc thượng đẳng dùng á đều là dược liệu quý báu dược liệu đơn thuốc trung đẳng dược liệu thấp hơn một chút đơn thuốc hạ đẳng lại hạ xuống một chút nữa đơn thuốc càng tốt giá càng đắt đỏ Liễu Hàm Yên nhìn Lý Mộ một cái đôi mắt đẹp đẹp chớp chớp nói: vậy đơn thuốc thượng đẳng đi càng đắt càng tốt. Dạng giảng, ngươi theo đại phu đi hiệu thuốc để bốc thuốc đi. Khi Lý Mộ tỉnh lại đầu vô cùng đau đớn, hắn nhớ mang mắn, hắn lúc mà dùng đạo đức kinh thay thế đạo kinh thử thi triển đạo thuật đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Hắn ngay cả câu đầu tiên đạo khả đạo cũng chưa thể nói ra. Đã bị cắn trả mạnh liệt Học máu té xỉu ở cửa nhà rồi Mà chỗ hắn bây giờ ở Cũng không giống như là đường cái Lý mộ cố sức mở mắt ra Phát hiện hắn nằm trên giường Cả giường có được chăn hồng nhạt Hương thơm thoang thoảng Một nữ nhân xinh đẹp đứng ở trước giường Mặt không cảm xúc nhìn hắn Liễu hàm yên Bình tĩnh nhìn lý mộ nói Người tỉnh rồi Lý mộ từ trên giường ngồi dậy hỏi Sao sao ta ở chỗ này vậy? Liễu Hàm Yên nói, ngươi vừa rồi á ngất xỉu ở bên ngoài, chúng ta giúp ngươi gọi đại phú Lý Mộ từ trên giường bước xuống chân thành cảm tạ nói, đa tạ cô nương. hắn vốn tưởng rằng Liễu Hàm Yên bung da hẹp hoài, không ngờ được lòng dạ cô nàng thấy mà quảng đại như bồ ngực, có thể không có tính toán hiểm khích trước kia ra tay cứu giúp, trái lại mình là tiểu nhân, điều này làm cho Lý Mộ xấu hổ đến cực điểm. Liễu Hạm Yên xua xua tay nói Trung Quy không thể thấy chết mà không cứu mà Lý Mộ chấp tay một lần nữa Nhưng vẫn phải cảm ơn cô nương Một chút việc nhỏ không đáng nhắc đến Liễu Hạm Yên lắc lắc đầu lại nói Nhưng mà tiền đại phu chẳng bệnh cùng với tiền thuốc Cần phải ngươi tự trả ta đó Ta vừa rồi đã giúp ngươi trả tiền rồi Ngươi trực tiếp cho ta là được Nên vậy mà Lý Mộ từ trong hông lấy ra cái túi tiền hỏi Bao nhiêu tiền Liễu Hàm Yên nói tiền chấn bệnh một chỉ Một chỉ bạc không tính là đắt Lý mộ từ trong túi lấy ra một khối bạc dụng Ước chừng hơn một chỉ đặt trên ngăn tủ đồng giường. Lý mộ lại hỏi tiền thuốc bao nhiêu Liễu Hàm Yên không biết từ nơi nào lấy ra một cái bàn tính bạch ngọc Sau khi mình lách cách một trận nói Tiền thuốc 10 lượng 3 chỉ Số lẻ trừ cho ngươi Ngươi đưa cho ta 10 lượng là được rồi Lý mộ ngay ra một lúc cho rằng mình nghe lầm không tin tưởng nói. Bao nhiêu? Mới lớn. Liễu Hàm Yên mang mấy cái bao thuốc đưa cho hắn lại đưa cho hắn một phương thuốc nói. Đây là phương thuốc người nếu mà không tin có thể đi hiệu thuốc để mà hỏi đó. Dẻn dạng, dạng mấy bao thuốc thấy mà đòi mưa lưỡng bạc. Lý mộ tiếp nhận phương thuốc có thể không tin nói. Mấy cái thằng thuốc sao có khả năng đắt vậy chứ, liệu cô nương, ngươi sẽ không bị người ta lừa đó chứ. Ta ngược lại, muốn nhìn xem cái thuốc đắt như vậy, không phải là xâm núi già trăm năm, linh chi năm mươi năm, chớp nhung hưu cực phẩm, thủ ô bảy mươi năm đó. Lý mộ nhìn phương thuốc, thanh năm dần dần nhỏ đi. chương 20 đoán, cái tên bán thuốc xấu bụng chết tiệt mà. Trong lòng của Lý Mộ tức giận, mắng một câu, hắn rút cuộc biết vì sao mà mấy thang thuốc này đắt như vậy, trong này hầu như đều là dược liệu quý báo, không đắt mới gặp quỷ đó. Rất hiển nhiên, nhất định cái vị đại phu kia, thừa dịp Lý Mộ hồn mê bất tỉnh nhân sự, mượn cơ hội để mà tiếp thị những dược liệu quý báo này rồi. Mượn cơ hội để mà tiếp thị những dược liệu quý báo rồi. Đại phu vô lương cùng thương nhân xấu bụng cấu kết. Chuyên môn lừa Liễu Hàm Yên Cái loại nữ tử đơn thuần tâm địa thiện lương Người ngốc tiền nhiều này Không cẩn thận Rơi vào cái hố của bọn hắn đào sẵn Vấn đề ở chỗ Liễu Hàm Yên có tiền Lý mộ không có Phạm lãng lúc ấy có một tia ý thức Hắn cũng sẽ không có đốt tiền như vậy đâu Tuy nàng mang lòng tốt làm chuyện xấu Nhưng mà Lý mộ không thể trách nàng Trên mặt hắn lộ vẻ mặt xấu hổ nói Liễu cô nương ta bây giờ Không có nhiều bạc như vậy Không sao Liễu Hàm Yên phất phất tay nói Ngươi có thể giết trước một tờ giấy nợ đi Ngươi là người trong nha môn mà hẳn là sẽ không có nguồn nợ chứ Đương nhiên là không rồi Trong lòng của Lý Mộ Âm thầm thở dài Hắn vốn đã nghèo khố rách áo ôm rồi Không cẩn thận lại nợ ở bên ngoài 10 lượng Lấy bổng lọc của hắn Mỗi tháng 500 đồng Bản thân ăn mặc chi tiêu cũng không đủ Không biết khi nào mới trả nổi đây chứ Liễu Hàm Yên mang bút mực tới Lý Mộ thở dài cầm bút giết giấy nợ giấy nợ một cái nội dung chia làm hai phần Lý Mộ sau khi bị viết xong còn ẩn dấu dân tài nữa một phần giao cho Liễu Hàm Yên một phần khác tự mình bảo quản cái nội dung đại khái của giấy nợ là Lý Mộ mượn hàng xóm Liễu Hàm Yên 10 lượng bạc ngày quy định một năm trả hết Lý Mộ chốn tính lợi tức cho nàng nhưng mà Liễu Hàm Yên từ chối Điều này làm Lý Mộ càng thêm hổ thẹn Thật sự là một cô nương thiện lương Hành vi của hắn lúc trước Ngược lại có một chút tiểu nhân Từ nhà họ liễu đi ra Lý Mộ đầu tiên đi hiệu thuốc một chuyến Xem xem cái chỗ thuốc bổ này Có thể trả lại hay không Mấy thứ này tuy tốt Nhưng mà hắn căn bản không có dùng đứa Tiểu nhị hiệu thuốc Bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói Khách quan không phải là chúng ta không cho trả Những cái dược liệu này Đều trộn cùng một chỗ rồi Căn bản không có trả được. Lý mộ cao mày nói. Các người, đây là hành nhi lừa gạt ác ý. Tin hay không, ta mỏng báo nhà một Khách hoàng, lời cũng không thể nói vậy được chứ. Một lão giả đi lên phía trước giải thích. Lão phu lúc ấy có nói cho vị cô nương kia, hiệu thuốc có thuốc thượng đẳng, thuốc trung đẳng, thuốc hạ đẳng. Là dị cô nương đó nhất định đòi chọn thượng đẳng mà, còn nói càng đắt càng tốt. Tiệm ta làm ăn giữ chữ tính Sẽ tuyệt đối không có làm loại chuyện lừa gạt đâu Lý mộ mang theo thuốc Sắc mặt khó coi Đi ra khỏi hiệu thuốc Trả thù Đây là trả thù trắng trợn sao Liễu hàm yên là cố ý Cố ý mua những cái dược liệu đặc đỏ này Chính là vì chơi hắn một vố Dù sao đến cùng Toàn bộ tiêu phí Vẫn là do lý mộ tự mình thanh toán Lý mộ đánh giá thấp lòng dạ của nàng rồi hai người không lợi mình Đây là chuyện người lòng dạ hẹp hòi cỡ nào Mới có thể làm được Số tiền này mau chóng nghĩ cách trả Nếu không trước mặt của Liễu Hàm Yên Hắn liền vĩnh diện thấp hơn một cái đầu rồi Chuyện bạc Lý mộ tạm thời không có nghĩ nữa Hắn về nhà Đóng cửa sân Ngồi trên ghế đá trong sân Lâm vào trầm ngâm Hắn cũng chưa quên Đầu xỏ gây nên tạo thành tất cả cái sự việc này Thật ra chính là bản thân của hắn Nói càng chính xác hơn là hắn dùng đạo Đức Kinh thay thế đạo Kinh ý đồ thi triển đạo pháp mà bị cắn trả. Trên sách nói đạo thuộc quy lực có mạnh có yếu, càng đạo thuộc lợi hại yêu cầu đối với tu duy của người tu hành càng cao. Nếu cố thi triển nhẹ thì bị thương nặng bất đắc kỳ tử đạo hạnh không đủ bị nó hại ngược. Tuy vừa rồi dạo qua một dòng quỷ môn quan nhưng ít ra nói lên một vấn đề đạo qua hai thế giới này. Ở trên loại mức độ nào đó là tương thông Đạo Đức Kinh Hoàn toàn có thể thay thế Đạo Kinh chân Ngôn Dẫn phát trời đất cộng hưởng Chẳng qua Lý Mộ bây giờ thực lực quá yếu Còn không thể hiểu thấu đáo quyền bí Trong đó Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân Lý Nhưng mà cho dù Lý Mộ 10 cái gan nữa Hắn không dám dùng Đạo Đức Kinh để mà tìm chết Không biết trừ Đạo Đức Kinh Kinh điển khác của Đạo Gia Có hiệu quả của chân Ngôn hay không đối với đạo giáo cùng với phật giáo lý mộ không phải là hoàn toàn không hiểu biết dù sao thời gian ở trên giường bệnh hắn chuyện duy nhất có thể giết thời gian chính là đọc sách kinh điển tối nghĩa khó hiểu kia của phật giáo đạo giáo hắn tuy là chưa từng xem qua nhưng mà nhận biết đối với phật giáo cũng không chỉ giới hạn ở niệm dài câu lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh đại qui thiên long Đại La Pháp Chú Trong kinh điển của đạo giáo Lý Mộ có thể gọi tên Còn có Thái Thượng Lão Quân Thuyết Thường thành tịnh Kinh Thái nhất bạc tội trảm yêu hộ thân chú Đương nhiên nội dung trong đó Hắn đã sớm quên rồi Nhưng mà cái này đối với bây giờ mà nói Cũng không phải là vấn đề lớn Lá bùa Lý Thanh Lần trước đưa cho hắn chưa mất đi hiệu lực Lý Mộ mang nó Lấy ra dãn lên trán Một cơn mát lạnh qua đi Một số ký ức nào đó đã quên Liên bắt đầu hiện lên Không biết là phụ triện này khi nào mất đi hiệu lực Lý mộ dỗ dàng Cầm lấy giấy bút Bắt đầu múa bút thành văn Đại đạo vô hình Sinh dục thiên địa Đại đạo vô tình vận hành nhật nguyệt Đại đạo vô danh Trường dưỡng dạng vật Ngô bất tri kỳ danh Cường danh giết đạo Phu đạo giả Thiên địa vô cực Càng khôn tá pháp Pháp do tâm sinh Sinh sinh bất tức Thiên địa quyền tông, dạng khí chi căn Nghiếm tu dạng kiếp Chứng mô thành thông Chép xong thái thượng lão quân Thuyết thành thanh tỉnh kinh Thái nhất bạc tội trảm yêu hộ thần chú Thái thượng tam đồng thần chú Chỉ chép một phần ba Lá bùa trên trán của Lý Mộ bỗng nhiên rơi xuống Khi mà dán lên một lần nữa Đã không còn hiệu quả rồi Lý Mộ dây dây cổ tài đau mỏi Mang cái lá bùa linh lực Đã hầu hết kia cất đi Bùa này đổ dán mà nói có tác dụng thật lớn lần sau từ chỗ Lý Thanh đòi thêm mấy tấm hoặc là dứt khoát tự mình học tập dễ bùa đối với phương diện này Lý Mộ cũng có sự tò mò thật lớn chép là chép sắp xỉ rồi rốt cuộc dùng cái nào để mà thực nghiệm là một vấn đề chờ suy xét ở một thế giới khác đạo đức kinh có thể xưng là giáo lý đạo giáo ngay cả nó cũng chưa thể giết mình dựa theo lẽ thường cho dù lãng chép những kinh điển này Cũng có tác dụng tương tự với chân ngôn, hẳn là sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Nhưng mà để ngừa giảng nhất, hắn vẫn là một chút chuẩn bị trước. Chương 21. Quy lực chân ngôn Lý mộ nghỉ nghỉ, chạy đến phòng bếp bận rộn một trận. Ở trong sân đốt lửa lên, rất nhanh, trong cái sân nhỏ nhỏ liên trang ngập mùi thịt nướng. Không bao lâu, trên tường sân cách nhách liên mọc ra một cái đầu. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Hàng sớm phải hỗ trợ nhau yêu nhau chứ, nhất là đối với hàng sớm mới đến không lâu, càng phải cho các nàng cảm nhận được tình làng nghĩa sớm nồng đậm chứ. Lý mộ mặt treo nụ cười, ngẩn đầu, nhìn thiếu nữ xinh xắn khi hỏi, dãn dãn cô nương, ăn cơm chứ? Đối với chuyện lý mộ mời nàng cùng nhau ăn cơm, nữ tử không chút do dự liền đồng ý. Tiểu thư cần phải giữ dáng, hôm nay là nàng một mình ở bên ngoài ăn cơm. Nàng vừa rồi, đã ở đầu đường, thèm thuồng rất lâu rồi, tự nhiên không thể từ chối dụ hoạt của thức ăn ngon nữa. Tuy là tiểu thơ từng nói, càng là nam nhân ưa nhìn, càng biết gạt người. Nhưng hắn vô luận thấy thế nào, không giống kẻ lừa gạt rồi. Hơn nữa là người hàng xóm duy nhất sẽ mời nàng ăn cơm, cũng không biết tiểu thư gì sao mà lại không thích hắn. Lý mộ vừa nướng thịt, vừa nói chuyện phiếm với nàng. giản giảng, người năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 16 rồi. Nhà ở đâu? À, quên rồi. Ngươi từ bao giờ bắt đầu đi theo tiểu thư nhà của ngươi? 5 tuổi. Thiếu nữ, 16 tuổi, chỉ nhỏ hơn Lý Mộ qua 2 tuổi, thoạt nhìn có một chút góc. Cơ bản Lý Mộ hỏi một câu, nàng đáp một câu, mắt không chớp, luôn nhìn chầm chầm thịt nướng ở phiến đá. Lý Mộ nói chuyện phím với nàng mấy câu, sau khi mà tăng tiến tình cảm, rút ngắn khoảng cách mới nói. Giảng giảng người ăn trước đi. Lát nữa nếu ta xảy ra chuyện gì có thể phiền toái người đi quyện nhà tìm Lý Thanh Cô Nương tới đây có được không? Đây mới là mục đích thật sự của Lý Mộ để nàng tới. Dù sao thực nghiệm quán là có phiêu lưu, Nhớ đâu mà xuất hiện đường rẽ bên người không quay nhìn, vô luận hắn xảy ra cái chuyện gì không có ai biết. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn hắn nghi hoặc nói: Hả? Sẽ xảy ra cái chuyện gì? Học máu té xỉu vân vân. Lý mộ giải thích, người hôm nay không phải thấy rồi sao, cơ thể của ta không tốt lắm, ta lo lắng, lát nữa bị ngất xỉu đó. À, thiếu nữ gật gật đầu, bắt đầu chuyên chú, vào cái món ăn trước mắt. Lý mộ đi đến bên cạnh bàn đá, mở ra cái bộ sách nhập môn kia, Lý Thành đưa cho hắn, lật đến một tờ nọ ghi lại thủ ấn. Thần thông, cung đạo thuật, đều là thông qua thủ ấn cùng trưởng quyết để mà thi triển. Trong đó thần thông thủ ấn càng thêm rườm rà Thường thường cần hai thủ ấn trở lên, sắp hàng tổ hợp mà đại đạo chí giảng, đạo thuật bình thường đều là một thủ ấn. Hơn nửa đạo thuật thủ ấn chỉ có 36 cái, nhiều nhất thử 36 lần liền có thể có kết quả. Nếu không, con số 36 thủ ấn sắp hàng tổ hợp đó sẽ là một con số thiên dân vô cùng khổng lồ. Lý mộ thử từng cái... Đời này cũng đừng có nghĩ thử ra. Lý mộ nhìn thủ ấn thứ nhất thở sâu, tay phải, duỗi nằm ngón tay, đầu ngón tay hướng về phía trước, ngón áp út, cùng với ngón giữa gấp khúc, hướng vị trí lòng bàn tay, thấp giọng niệm, thiên địa vô cực, kiền khôn tá pháp, pháp do tâm sinh, sinh sinh bất tức. Trung quanh chưa có xuất hiện bất cứ hiện tượng lạ nào, Lý mộ cũng chưa có cảm giác được nơi nào không khỏe, Hắn tiếp tục thử một cái sao, một lát sao lắc lắc đầu nói, vẫn là không đúng rồi. Liên tiếp thử hơn 10 cái, đều chưa có phản ứng gì. Lý mộ thay đổi một thủ ấn, tên là bắt đậu ấn, thấp giọng nói. Thiên địa vô cực, kiền khôn tá pháp, pháp do tâm sinh, sinh sinh bất tức. âm Trong hư không, đột nhiên xuất hiện lực lượng cường đại, khiến cho cả người quán chấn động, sắc mặt, nhảy mắt, tái nhợt không còn chút máu, Thân thể ngã xuống thẳng tóc. Thiểu nữ đang chuyên tâm ăn thịt nướng, nghe được cái tiếng gian lạ phía sau, quay đầu nhìn, khuôn mặt xinh xắn biến sắc, dỗ dàng mang thức ăn trong mồm nuốt xuống, là lớn. Tiểu thư, tiểu thư ơi, không xong rồi, Lý công tử lại ngất rồi. Liễu hàm yên, dỗ dàng từ cách giách chạy tới, nhìn nhìn Lý mộ, nằm trên mặt đất, không biết sao trăng gì bất chấp hỏi nha hoàn của mình vì sao mở chỗ này, dỗ dàng nói, Dạng dạng, nhanh đi mời đại phu lại đây Không cần Lý mộ gian nang Tư trên mặt đất bò dậy nói Ta không sao, tuyệt đối đừng có mời đại phu nha Mời đại phu một lần Khiến cho hắn mắc nợ mười lượng Mời thêm một lần nữa Mang hắn bán cho Liễu Hàm Yên Cũng không trả hết nợ Liễu Hàm Yên nhìn hắn kinh nghi nói Người, thật sự không có chuyện gì chứ Lý mộ xua tay nói Không sao, một chút bệnh giặc thôi mà. Ngất xỉu mà cũng là bệnh giặc sao? Quen là ổn thôi. Liễu Hàm Yên đánh giá hắn thật lâu đột nhiên hỏi. Người chẳng lẽ mắc bệnh nặng nào đó sao? Lý mộ vốn muốn phủ nhận, lại bỗng nhiên từ trên người của Liễu Hàm Yên cảm nhận được một loại cảm xúc độc đáo. Hắn mang pháp lực dẫn chuyển tới trước mắt, nhìn thấy trên thân thể của nàng tản mát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. nhạt bảy tình cảm của màu sắc, màu đỏ là mừng, màu xám là giận, màu xanh là sợ, không màu là yêu, màu đen là ác, màu vàng là dục, màu trắng đại biểu là ai? Bi ai bi thống, thương tiếc, thương hại đều có thể sinh ra ai tình. Chẳng lẽ Liễu Hàm Yên cho rằng hắn đã mắc bệnh nan y sinh ra sự thương xót đối nhạn? Tước âm sinh bởi ai tình? Thân là một nam nhân trong bảy phách Lý mộ có thể không cần thi cẩu, không cần thôn tạc, nhưng mà tuyệt đối không thể không có tước âm. Hắn từ bỏ ý niệm phủ nhận, kịp thời mang một tia ai tình kia dẫn đường tới. Ở dưới liễu hàm yên nhìn chăm chú, khẽ thở dài, chậm rãi cuối đầu nói. Vẫn là bị ngươi nhìn ra rồi. liễu hàm yên môi rung rẩy khó có thể tin. Ngươi, ngươi thật sự. Lý mộ gật gật đầu, sau đó góc 45 độ, nhìn bầu trời, Bình tĩnh nói, ta nhiều nhất chỉ có thể sống nửa năm thôi. Sao, sao có khả năng chứ? Liễu Hạp Yên khẽ biến sắc nói, nhưng mà đại phu rõ ràng nói, ngươi mà đập trầm ổn, thân thể khỏe mạnh mà. Một người thân thể khỏe mạnh sẽ có một ngày ngất xỉu hai lần sau. Lý Mộ tự giễu cười cười nói, Thật ra ta buổi sáng không phải là ham ngủ, chỉ là ốm đau khiến cho ta đêm không có ngủ được. Mỗi ngày thời điểm tiếp cận bình minh Mới có thể ngủ Cho nên cũng sẽ dậy trễ một chút đó Nương cơ hội này Hắn còn hướng Liễu Hàm Yên giải thích Cái chuyện hắn buổi sáng Không có dậy được Liễu Hàm Yên nhớ chuyện vừa rồi sáng ngày hôm qua Trên mặt hiện ra một nét trách nói Xin, xin lỗi nha Ta ngày hôm qua không phải là cố ý đâu Không sao Lý dịch không thèm để ý nói Ai cũng phải chết một lần Ta đã sớm nghỉ thông rồi Nếu mà chúng ta không thể thay đổi, cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận thôi. Cố gắng sống tốt mỗi một ngày kế tiếp. Nhưng mà người yên tâm, ta trước khi chết, 10 lượng bạc nợ người, ta nhất định sẽ trả lại người mà. Liễu Hàm Yên mở miệng, cuối cùng cúi đầu ai nãy nói. Thật ra, ta đã bảo đại phu dùng những dược liệu quý báu đó, 10 lượng bạc kia, người không cần phải trả lại đâu. chương 22 quy lực chân ngôn về sao nếu có gì khó khăn á, cứ tới tìm ta ta sẽ tận lực giúp ngươi không đợi cho lý mộ mở miệng liễu hàm yên đứng lên sau khi hành lễ với lý mộ liền lôi kéo tiểu nha quan không có nguyện trở về dội vàng rời khỏi lý mộ nhìn cái bộ dáng của nàng ái nái rời khỏi trong lòng âm thầm thở dài hẳn cũng từng là thanh niên năm điều tốt thành thực giữ chữ tính lại bị giận mệt chết tiệt này ép Thành ra, nam vô sĩ lấy lý do mắc bệnh năng y để mà tranh thủ nữ nhân đồng tình. Cảm tháng thì cảm tháng, đồng tình nên kiếm thì vẫn phải kiếm chứ. Dù sao, ai tình so với vui sướng và phẫn nộ càng thêm khó có thể đạt được hơn. Nếu muốn ngưng tụ tước âm phách, trọng chấn bản sắc của Nam Nhi, không tách rời được nữ hàng xóm có được lòng trắc ẩn. Sau khi mà chủ tớ của Liễu Hàm Yên rời khỏi, Lý Mộ đóng cửa sân, thu thập tâm tình hai tài một lần nữa kết hành bắt đầu ấn, nhưng mà chưa mở miệng nữa. Hắn vừa rồi đã chứng minh, trừ đạo đức kinh, thái nhất bạc tội chém yêu hộ thân chú, đạo giáo của một thế giới khác, kết hợp bắt đầu ấn, vẫn có thể dẫn phát trời đất cộng hưởng. Nhưng mà hắn trước mắt, pháp lực quá mức thấp kém, cố thi triển, ắt gặp cắn trả thôi. Nếu không phải vừa rồi, hắn thấy tình hình không đúng, lập tức thu hồi thủ ấn. Chắc là kết cục học máu hôn mê áp lực tăng trưởng không có đường tắt có thể đi mặc dù tốc độ tu luyện quán so với người tu hành bình thường nhanh hơn một ít nhưng mà muốn có thể thừa nhận những chân ngôn này cắn trả còn không biết phải đợi đến khi nào sau khi suy nghĩ một lát hắn quyết định tiếp tục thực hiện nhiều chân ngôn và thần chú như vậy nhất định có thứ hắn giai đoạn này có thể khống chế rồi Lý mộ sưu tầm ký ức lẩm bẩm kế tiếp phải thử cái nào đây. Nếu không thử cửu tự chân ngô một chút chứ. Nếu không, cứ thử cửu tự chân ngô một chút đi. Ba ngày thời gian, nhoán một cái trôi qua. Bạch Dân Sơn phù lục phái, đỉnh núi chính. Ông một tiếng, một tiếng chuông nặng nề gian lên. Mấy bóng người khoanh chân ngồi ở chung quanh chuông, ngẩng cổ nhìn lên. Ồ, lại tới rồi, lại tới rồi. Đây là lần thứ mấy gian lên của chuông đạo. Lão Phu mấy chục năm qua, số lần nghe chuông đạo giang không có nhiều bằng 3 ngày nay. 18 lần, trong 3 ngày qua, chuông đạo giang cả thảy 18 lần. Cái chuông nát này hẳn sẽ không là hỏng chứ. Không có khả năng có nhiều đạo thuộc mới như vậy đồng thời chào đời, nhất định chuông đạo đã hỏng rồi. Mọi người cạnh chuông cổ, mắt đầy tơ máu. 3 ngày qua, tinh thần của bọn họ cực độ căng thẳng. Toàn bộ, nỗi lòng đều bị chuông đạo trước mặt tác động. Trong ba ngày qua, bọn họ gặp phải cảnh tượng tu hành mấy chục năm cũng chưa từng gặp. Cái trang sách đạo rung rẩy chuông đạo tự ngân không dừng. Trong thời gian ba ngày, chuông đạo ba năm trước đây đều sẽ không ơn ân giang. Giang cả thảy 18 lần, chịu tiếng chuông ảnh hưởng, thiên địa linh khí, sơn môn phù lục phái trang đầy hỗn loạn. Các đệ tử cũng đều quảng hốt kinh hải từ khi mà phù lục phái lập phái đến nay chưa từng trải qua cái hiện tượng lạ như vậy nếu không phải là chuông đạo hỏng rồi vậy là các bậc đại năng tu di thông thiên ở trong ba ngày này không ngừng sáng tạo đạo thuật mới ở trên đạo kinh chưa có điều này sao có khả năng ông một tiếng trong lúc mọi người kinh hoàng bất định chuông đạo trước mặt của bọn họ một lần nữa phát ra tiếng ngân ảnh trăng sáng tỏ Lý Mộ khoanh chân ngồi ở giữa sân, ngủ tâm hướng thiên, tiếp tục luyện hóa độ tình cùng ai tình từ chỗ của Liễu Hàm Yên hấp thu. Trong ba ngày qua, hắn đều chưa nghe được Liễu Hàm Yên buổi sáng ở trong sân luyện giọng. Có lẽ sau khi biết được Lý Mộ mắc bệnh nặng sắp tới không còn sống lâu, thái độ của Liễu Hàm Yên đối với Lý Mộ đã thay đổi, thậm chí còn bảo tiểu Nha hoàng tặng cho hắn hai lần bánh ngọt mứt quả. Như vậy, Lý Mộ trái lại cũng không có tiện chọc giận nàng, thu gạt nộ tình nữa. Đợi sau khi mình luyện quá cảm xúc hai ngày trước hấp thu, con phải nghĩ phương pháp khác. Thời gian đã tới giờ tí. Ánh trăng như nước, chủ tớ liễu hàm yên cách giấc sớm đang ngủ, chung quanh Lý Mộ là một mảng yên tĩnh. Một khắc nào đó, Lý Mộ ngồi xếp bằng ở trong sân, bỗng nhiên mở mắt. Từ sau khi mình luyện quá tình cảm vui sướng của Trương Dương Thị, Cảm giác quán sâu sắc hơn rất nhiều. Huống chi giờ phút này Phật châu trên tay quán đang tản mát ra hào quang mỏng manh. Thanh hồng kiếm bên cạnh người cũng đang ong ong không thôi. Ảnh mắt quán nhìn về phía cửa chỉ thấy dưới ánh trăng một mảng sương mù đen dày đặc như mực. Từ trong khe cửa nhanh chóng tiến vào. Ở trong sân ngưng tụ hình thành một bóng người. Sương mù đen ngưng tụ thành bóng người quay cuồng bất định Mát ra thanh năm quán hận đến cực điểm. Ba ngày, ngươi có biết ba ngày qua, ta đã sống thế nào không vậy? Hòa thượng chết tiệc kia, để cho ta nghe hắn niệm kinh ba ngày. Ba ngày đó, ta nghe suốt cả ba ngày, ngươi có biết đó là cảm nhận gì không? May mắn, đạo hạnh của ta lại có đột phá, thưa Diệp Hòa thượng kia không chú ý, ta đã trốn thoát ra đây. Nếu không phải là ngươi, tất cả cái này cũng sẽ không xảy ra tối nay hồn phách ngươi ta nuốt chắc rồi, hòa thượng đó không có cứu được ngươi đâu, chuỗi hạt châu nát kia càng không thể cứu được người. trong sương mù đen sau khi phát ra dài tiếng rít liền hướng về phía lý mộ dâng trào lên, từ khí tức nó tản mát đến xem, tựa như so với mấy ngày hôm trước còn mạnh hơn nữa. hạt châu trong ta của lý mộ bỗng bừng lên ánh vàng, thanh hồng kiếm bên cạnh rung động càng mãnh liệt. nhìn sương mù đen ập tới. Lý mộ chưa có đứng dậy Chỉ là một động tác Hắn quanh chân chưa động Hai tay 10 ngón đang chặt Ngón trỏ dương ra nổi tiếp Cùng lúc đó trong miệng hô khẽ một tiếng Lâm Quanh một tiếng Vừa dứt lời màn đêm trong sân Đột nhiên biến thành ban ngày Một tia xét chói nhảy mắt đã đánh xuống Mang một mảnh đất nhỏ Ngay phía trước xương mù đen Bổ ra một cái hấu đất cháy đen Lý mộ mở mắt nhìn viên gạch dở dụng buồn bực nói, Đất lại đánh chặt rồi. sương mù đen mãnh liệt ập tới yên lặng giữa không trung. sao nháy mắt yên tĩnh bên trong truyền đến âm thanh rung rẩy. xin xin lỗi, vừa rồi nhận lầm người tiểu quỷ bây giờ cáo lui không quấy rầy ngài tu hành nữa. trong sương mù đen truyền đến âm thanh rung rẩy, sau đó liền lấy thế xét đánh không kịp bưng tay thổi quét rời khỏi sân nhà của lý mộ. Lý Mộ chậm rãi đứng lên nhưng mà chưa đuổi theo ra. Thứ nhất, sương mù quỷ kia tốc độ cực nhanh, hắn căn bản đuổi không kịp. Thứ hai là gì hắn đối với một chân ngôn này nắm giữ chưa đủ hoàn toàn. Nếu không, vừa rồi một đòn đó có thể đủ khiến cho quỷ vật kia hồn phi phát tán. Mấy ngày nay bế quan, Lý Mộ cẩn thận thử rất nhiều kinh điển của đạo giáo. Cuối cùng, thế mà thật sự để cho hắn tìm được một đạo pháp, hắn giai đoạn này có thể khống chế rồi. Chương 23 Công việc Chỉ là ngay cả hắn cũng không ngờ chữ đầu tiên của cửu tự chân ngôn kết hợp lục đinh ngọc nữ ấn thế mà có thể phóng thích lôi pháp. Lôi pháp trong toàn bộ thần thông đạo thuật cũng là một loại pháp thuật thượng thừa. Yêu quỷ tà mị các thứ bản thân là vật âm tạ không có con nào không quý kỵ thiên lôi sấm xét đối với bọn chúng là trời sinh có tác dụng khắc chế. Chỉ tiếc là lý mộ, nắm giữ đối với thuộc này chưa có thùng thục, Xa, chưa thể làm được chỉ đầu đánh đó, đánh bia cố định cũng hào lực, huống chi là bia di động. Nhưng cho dù là nhắc thời, bổ không chuẩn, dùng để huy hiếp cũng là đủ rồi. Quan trọng nhất là, lúc đối mặt với yêu tà quỷ Mỹ, hắn rốt cuộc có một chút sức tự bảo vệ mình, không đến mức giống như lần trước, chỉ có thể mặc cho con quỷ xâm lược. Đạo giáo, chủ tự chân ngôn, chính là lâm binh đấu giả, chai trận liệt tiền hành. Lấy pháp lực mỏng manh của Lý Mộ trước mắt, chỉ nắm giữ chữ thứ nhất. Mấy cái chữ chân ngôn phía sau, rốt cuộc có tác dụng gì, hắn tạm thời chưa thể nào biết được. Tuy chỉ học được có một chiêu lôi pháp, nhưng mà tự bảo vệ mình là đủ rồi. Thuộc pháp đạo môn, có thứ chú ngữ rất dài, căn bản không có thích hợp chính diện đấu pháp. Cửu tự chân ngôn chỉ có một chữ tinh giảng thích hợp nhất của giai đoạn này. Kế tiếp, hắn liền không cần phải lo lắng bị yêu quỷ mơ ước, mang toàn bộ tinh lực dùng trên thu thập bảy loại tình cảm ngưng tụ bảy pháp. Lý mộ nhìn về phía trong xanh, nơi sương mù đen kia vừa rồi còn tồn tại, giờ phút này có hào quang màu xanh nhạt lóe lên. Đây là cụ tinh vừa rồi con quỷ vật kia lưu lại, thất tình rời cơ thể, có thể thấy được lôi pháp tạo thành kinh sợ đối với nó rốt cuộc lớn bao nhiêu. Lý mộ mang những cái sự sợ hãi đó dẫn đường đến cơ thể của mình, không lãng phí chút nào. Quy lực của lôi pháp ngoài hắn dự đoán chỉ đáng còn phải luyện tập nhiều hơn, lần sau gặp lại mấy cái thứ này sẽ không có dễ dàng để cho bọn nó chạy mất. Một đêm không mơ gì, khó được ngủ một giấc an ổn, sáng sớm hôm sau, lý mộ đã rời giường. Vừa rửa mặt xong, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lý mộ mở cửa sân, đã nhìn thấy nha hoàng dãn dãn của Liễu Hàm Yên đứng ở ngoài cửa. Thiếu nữ mang một cái hộp thức ăn đưa cho Lý mộ nói, Lý công tử còn chưa quan sáng sao, ta vừa ra ngoài mua đồ ăn sáng, không cẩn thận, mua nhiều, tiểu thư bảo ta chia cho công tử một chút. Từ sau khi biết mình mắc bệnh ăn nghi, Liễu Hàm Yên hàng xóm liền ở trên sinh hoạt chiếu cố hắn khắp nơi. Biết là tiểu nhà hoàng này nhìn ngốc nghếch, lượng cơm ăn so dán còn lớn hơn nữa, đồ ăn sáng mua nhiều hơn nữa cũng có khả năng không còn thừa. Đây là Liễu hà Miên, chiếu cố mặt mũi của hắn, cố ý tìm lý do. Dù sao, Lý Mộ trong mắt của nàng trừ mạng không còn bao lâu, còn là một bộ khoái nghèo, ngay cả thuốc cũng mua hồng nổi. Lý Mộ cũng chưa có từ chối, mà là hào phóng tiếp nhận cái hộp đồ ăn trong tay của thiếu nữ cười nói. Vừa lúc muốn đi ăn sáng, Thầy ta cảm ơn liễu cô nương. Nàng cũng là một phen ý tốt. Lý mộ không tiện từ chối. Dù sao làm hàng sớm. Về sao thời gian ở chung còn nhiều. Ngày sau sẽ có cơ hội để mà báo đáp. Lý mộ ngồi trong sân bên cạnh bàn đá ăn sáng. Giảng giảng ở bên cạnh. Chờ hắn ăn xong. Sau đó cầm hộp thức ăn đi về. Dài ngày ở chung. Nàng và Lý mộ đã sớm quen thuộc. Tiểu nha hoàng một tài chổng má. Vừa nhìn Lý mộ ăn cơm vừa lại nhại với lý mộ thời tiết có bắt quận không tốt mấy ngày nay mỗi ngày buổi tối đều có xét đánh nàng bị làm tỉnh giấc vài lần đó ăn xong cái bữa sáng cáo biệt giản giản lý mộ đi thẳng tới huyện nhà bảy phát chưa ngưng vẫn luôn là tảng đá không buông xuống được trong lòng quán lý mộ vốn định đi vào chỗ của lão dương hỏi một chút xem có việc gì không tìm cơ hội thu thập thất tình vừa mới đi vào nhà mù liền thấy được trương sơn đang áp. Sáng sớm đến nhà mùn, Trương Sơn đang mắt buồn ngủ mong lung, quẩy quải, nhìn thấy Lý Mộ, nhất thời tinh thần tỉnh táo, lập tức ghé lên, nhỏ giọng nói. Nè, hôm nay sao đến sớm vậy, muốn cược hai gián không chứ? Lý Mộ liếc nhìn hắn, sáng sớm bài bạc, bà, ngươi không sợ đâu nhí sao? Trương Sơn cười hề hề, yên tâm, đầu nhi không có mặt, hình như là bị tông môn triệu trở về rồi. Từ nơi này đến Bạch Dân Sơn Như thế nào cũng phải hai ngày lỗ trên luôn Hắn nói xong Ánh mắt lơ đạn Lý Quà Phát hiện Lý Mộ đã thay bộ đào Sau khi mà cẩn thận phân biệt một phen Giật mình nói Ồ kiếm của đầu nhi sao lại ở trong tay của ngươi Hai ngày trước trêu chọc một số thứ không sạch sẽ Đầu nhi cho ta mượn dùng để phòng thân đó Lý Mộ Thuận miệng giải thích một câu nói Không nói những cái thứ này nữa Đi cược hai giáng Trước mắt, đối với Lý Mộ mà nói, dễ dàng thu hoạch nhất chính là tình cảm vui sướng. Mà từ trong tình cảm vui sướng sinh ra là pháp thứ nhất thi cậu, luyện quá thi cậu. Có thể tính cảnh giá của hắn, đề cao rất nhiều. Có năng lực biết trước nguy hiểm, cái này đối dán mà nói cực kỳ quan trọng. Trường Sơn nghe vậy, vui vẻ ra mặt. Đi, đi, đi phòng trực của chúng ta đi. Trường Sơn đề nghị lạc xuất sắc, Lý Mộ không chút suy nghĩ đồng ý các loại đánh cược thông thường ở trên phố, trương sơn đều biết. đặc biệt tinh thông xuất sắc, gã có thể tùy ý lắc ra số mà gã muốn, cũng có thể căn cứ động tác thanh âm người khác lắc xuất sắc, phán đoán chuẩn xác xuất sắc lớn nhỏ nữa. hai người thay phiên làm nhà cái, lý mộ thua nhiều thắng ít, lại luôn mỉm cười, tựa như thua tiền không có ảnh hưởng đến tâm tình quán. nụ cười trên mặt của trương sơn càng thêm sáng lạn. Chỉ là ngẫu nhiên, có một chút khó hiểu hỏi. Lý mộ, vì sao mỗi lần đánh bạc với ngươi, ta đều mệt vậy chứ, cược với ngươi một lần, ta buổi tối không còn sức mà đóng thuế luôn. Bây giờ, bà vợ nhà ta, cả ngày hoài nghi ta bên ngoài nuôi nữ nhân. Ta đêm qua, dùng hơn phân nửa đêm chứng minh bản thân trong sạch đó. Lý mộ thẳng nhiên, nhìn hắn một cái nói, Ngươi nếu mà mệt, hôm nay chơi đến đây thôi. Trương Sơn liên tục xua tay, đừng đừng đừng, ta có thể mà yên tâm đi. Trong nhà môn nguyện ý đánh bạc gián chỉ có ba người, Lý Tứ là quỷ nghèo dựa vào ăn cơm mềm, không có lý tưởng. Lão Dương thì gần đây không biết mở một cái khiếu nào, đủ thuộc đề cao trên diện rộng, vận khí cùng tốt quá phận luôn, hầu như đánh bạc là tất thắng. Sau vài lần, Trương Sơn liền không có muốn chơi với lão nữa. Chỉ có Lý Mộ là người ngốc tiền nhiều. Thua tiền không có giận hơn nữa nguyện ý thù mãi, chờ với hắn, cho dù có khổ, có mệt một chút, mà cũng không có gì. Khi mà Trương Sơn thắng, hắn đã quên cả trời đất, một bóng người khập khiển từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy cảnh tượng ở trong phòng, lập tức ghé lên nói, Trời cái gì thế? Thêm ta một chân đi, ta thêm một chân nha. Các bạn vừa nghe xong tập 3, xuyên việt ta trở thành tiên nhân